các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À và các thứ dễ cháy. Ông biết đấy, thế chẳng dậy gì đứng đó mà châm lửa để người ta dễ nghi ngờ. Tôi đã cố tình để là một lượng xăng trong cái can, rồi châm một cây nến vào gắn luật trên đó. Một quả bom nổ chậm, chỉ cần đến cháy đến gần hết là sẽ bắt vào xăng ngay. Xong đầu đó tôi giả vờ như một gã uống say khất về nhà như ông biết. Thằng Thành bị đánh thuốc mê nên chẳng biết gì mà chịu chết trong đó. Tất cả liệu cũng bị cháy rụi cùng. Một mối tên chúng hải đích vừa giết được kẻ tự căm ghét nhất, lại vừa phá hỏng đi cái dự án mới của ông. Nếu có trách ông hãy trách bản thân của mình vì đã coi thường đứa con như tôi. Ông Thọ lúc này đã hiểu ra giấc mơ của mình và vợ gặp phải giống nhau, không phải là ác mộng mà là thành đáp báo mộng cho ông bà biết mình đã bị người ta hại chết. Lúc này ông đã không còn giữ được bình tĩnh. Ông chỉ thẳng vào mặt của hai kẻ người dã thú và nói: "Chúng mày thật độc ác, nhẫn tâm giết đi đứa em ruột cùng ích, chỉ vì tham vọng văn đồng đố kỵ. Ta sẽ báo cảnh sát để chúng mày vì đên tội trước pháp luật." Vừa nói ông vừa quay người lại định bước ra ngoài thì Hoa đứng sẵn ở đó gần nãy giờ, à với tay đóng sập cửa lại rồi nhìn ông cười khinh bỉ. Ông thở thi Hoa hành động như vậy thì quay phắt lại nhìn mạnh rồi nói: "Chúng mày định làm gì tao?" Mày nghe bố của mình hỏi như vậy thì gã ngẩng mặt lên trời rồi cười lớn. Ông Ngụy thư thật thế là giả bộ, chứ từ trước ông biết nhiều như vậy chẳng lẽ để ông dễ dàng đi như vậy. Lúc này ông mới biết là mình chẳng thể làm gì nữa, sức của một người đã gần 60 làm sao có thể chống lại được hai kẻ còn trẻ chung rồi giàu sức khỏe, lại còn tàn độc hơn cả đòi dẫn. Nhưng mà ông không buông bỏ chút hy vọng. Ông lao nhanh ra cửa nhưng hoa đất trở sẵn. À thĩ ông lao đến thì hơi tránh qua một bên, rồi dùng thùi một cái thật mạnh vào bụng của ông, làm cho ông ngã lăn xuống dưới chân tủ đựng giấy tờ cũ. Bụng của ông đau quặn lên từng hồi do dính phải một cước như trời giáng của hoa. Ông ôm bụng rồi rít lên từng tiếng đầy đau đớn. Bọn chúng mày có giỏi thì giết chết tao đi, tao còn là ma cũng không tha cho chúng mày đâu. Mạnh nghe ông nói như vậy thì từ từ tiến đến, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, gã túm lấy cổ áo của ông gã nói Giết ông được có dễ như vậy, tôi phải để cho ông sống để ông ký vào tờ đơn nhượng lại toàn bộ tài sản và công ty cho tôi Những cái đáng ra phải thuộc về chính tôi Ông Thọ lúc này mới biết, đứa con trai của mình sinh ra đã không còn là chính nó nữa Chỉ vì mỗi tham vọng tiền tài địa vị mà nó đã bán lương tâm của mình cho ác quỷ Ông ngồi quỷ xuống nền nhà trong lòng của ông đau đớn hơn bao giờ hết. Một đứa ngoan hiền giỏi giang thì bị chính anh trai ruột của mình giết chết. Nếu còn lại thì bán mình cho quỷ giữ. Ông còn thiết tha gì với cuộc đời này. Ông dở nghĩ đến bà Minh. Không biết bà nhận ra được chân tướng của sự thật. Thì bà có chịu nổi thêm được cú sốc này nữa không? Nhưng chỉ cần ông còn sống, ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp mà giao toàn bộ mọi thứ vào tay quỷ giữ. Phim bố sử quyết tâm mông gắng chút sức cuối cùng, nhanh lúc hoa vào mạnh không để ý, ông vùng dậy thật nhanh lao đến mở cánh cửa. Ông vừa lao ra được nửa người thì mạnh đã nhanh tay nắm lấy vạt áo của ông kéo túm lại, lấy cánh tay giật mạnh hất ông quay lại phòng. Nhưng cái hất tày quá mạnh của gã làm trông thọ té thẳng vào chiếc bàn để ở giữa căn phòng. Đầu của ông đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi chảy ra. Giã ông từ từ khuỵu xuống tựa người vào chân bàn. Đờ mắt vẫn mở chừng chừng nhìn thẳng vào Hoa và Mạnh. Mạnh thấy mình đã mạnh tay, gã từ từ tiến lại gần ông Thỏ rồi dùng tay kê lên mũi của ông. Cái tay vừa đưa đến nơi thì gã giật mình thối lui lại vài bước. Hoa thấy vậy thì liền hỏi: "Sao với anh, lão sao rồi?" Mạnh định thần lại rồi quay sang Hoa nói: "Anh Mạnh thấy quá, ông ta chết rồi." Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì ôm chặt lấy cánh tay của Mạnh run rẩy. "Bây giờ phải làm sao đây anh?" Mạnh trầm tư một lúc rồi gã nói, "Phải chôn lão ngay càng sớm càng tốt, nếu không còn diễm về thì mọi thứ sẽ vỡ lở hết." Một kẻ độc ác vô lương tâm, ác quỷ đội lốt người, chính tay mình giết chết em ruột rồi đến cha, nhưng mà khuôn mặt vẫn không có một chút hối hận. Mạnh nhìn xác của ông thọ ngồi tựa vào chân bàn rồi nói, "Tất cả là do ông mà ra." Rồi gã quay sang nói với Hoa, căn nhà cháy của thằng Thành không ai vào đó va giả, chúng ta đền lão của đó chôn phi sáu khu nhà là an toàn nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net